truyện hôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hồ Diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 192 Ngày 2 tháng 2 Đêm hạ Long Đã không biết bơi Còn ở đây khoe khoan cái gì Tưởng mình là kiện tướng sao Một màn náo loạn này Tiếp chút nữa đã mất mạng người nha chuyện này nếu giám đốc Lâm địch đi biết được, e là bọn họ không tránh khỏi một trận cách án. đi ra bên ngoài, giờ chỉ nhức là vấn đề an toàn. giám đốc Lâm rõ ràng đã nói với mọi người, buổi tối ở đất Việt Nam không được tự ý đi lại. nếu ra khỏi cửa nhất định phải báo với anh ta. nhưng mấy người bọn họ thì sao? tuy rằng không có ra khỏi cửa lớn, nhưng thiếu chút nữa đã mất mạng người, thật quá mất điều đựng. cậu tiểu tử thối! Mắt tôi mù rồi, mới nhận một người em kích nghĩ như cậu, cậu thật đáng chết, từ giờ trở đi, coi như tôi không quen biết cậu. Tôi về ta chống nành, cũng không để ý hình tượng gì nữa, mái tóc kia ướng đậm nướng đã rối bù lên rồi, hơn nữa dán vẻ chênh chua của cô ta, thật sự chẳng còn chút cảm tình nào nữa. Đừng giận tô tỉ, tôi tỷ tôi thật sự là bất đắc dĩ mà thôi, để không biết lúc tỷ rơi xuống nước, trong lòng tôi còn sợ hãi hơn cả tỷ cao cổ hơn cả tỷ, chết tiệt! Nói xong, tôi dè liền đến đuổi hồ đẹp trai. Hồ đẹp trai vội vàng né tránh, còn không ngừng kêu: "Tô tỷ đừng đánh nữa, cẩn thận lại ngã xuống đáy." Tôi thấy bọn họ cứu mọi người đã tốn sức lắm rồi, lại ngã nữa, e là không có người cứu tỷ đâu. Bụi phui, Cái mồm quả đen nhà cậu. Tất điều là nhắc nhở này cũng đúng. Tôi dè liền không dám bừa bãi nữa. Tình tự tình vỗ vỗ lưng An Lạc Nhi an ủi cô ta. Tốt rồi, tốt rồi, An Lạc Nhi. Không sao rồi, không sao rồi. Vừa nãy, cô ra sức bơi đến trước mặt cô vệ. Chỉ lo kéo cô ta lên bờ. Buông tôi vệ ra, có mới nhìn thấy An Huy và thầy kính nhiên đã kéo An Lạc Nhi và phương khiến lên hết rồi. Mộng ba cũng đã sớm lo lắng chạy tới, quan tâm hỏi hàng. Bác sĩ thời, bọn họ sao rồi? Có nguy hiểm gì không? thầy kính nhiên đang quấn áo phông trước ngực lại, vát nước ra ào ào, tỏ ra một hơi nói không sao, quay về tắm nước nóng thẳng là sẽ không vấn đề gì tôi nói tôi dễ này về sau không biết bơi thì nên cẩn thận một chút nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy khả năng bơi tốt của tự tình nên là cô đã chết nơi xứ người rồi nói xong, thầy kính nhiên thâm thúy liếc lệnh tự tình một cái lắc lắc mái tóc ướt nhấn chân rời đi tôi dễ lúc này quả thật không nói lại được câu nào cho dù rõ ràng biết là lệnh tử tình đã cứu cô ta phải cảm ơn cô ta cô vẫn là không thể mở miệng hồi đẹp trai vừa thấy dáng vẻ xấu hổ của tôi dễ liền chỉ mũi nhọn vào trang ngạo nhiên trách móc này tôi nói lão trang nha tôi không biết bơi không dám nhảy xuống nước sao anh cũng đứng trên bờ mà nhìn vậy chỉ thấy trang ngạo nhiên vẽn hai bên tóc ra sao Phong độ ngời ngời nói Tôi chỉ mang mỗi bộ quần áo này Hiện giờ không muốn làm ướt nó Hơn nữa Có nhiều kiện tướng bơi lại ở đây Làm sao đến lượt tôi Những lời này cũng thật là thâm hiểm Khang Huy khóe miệng khẽ nhết Cũng bỏ đi mất Thật ra trong lòng anh ta hiểu rõ Trang ngạo nhiên là cố ý nói như vậy Thật ra anh ta cũng không biết bơi Nếu không Trong tình huống như vậy Dù là một tên ngốc cũng sẽ nhảy xuống nước Một đám phụ nữ bị ép phải qua về phòng, được một phen hú hồn. lệnh tự tình tuy rằng chưa có bơi, nhưng rốt cuộc cũng biết được rằng kỹ thuật bơi của mình vẫn khá lợi hại. Hú được người, tâm tình của mình thấy rất tuyệt, cũng hay không có chuyện gì lớn. Mọi người không ai bảo ai nhưng đều thống nhất, không thể để lâm được khi biết được, coi như tối nay không có ai đi đâu cả. Trước cửa phòng, lệnh tự tình đi tới đi lui, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô cố gắng bình ổn tâm tình, không biết nên mở cửa phòng như thế nào. Đang do dự, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Thế nào, không vào sao, hay là em còn định đến phòng của người khác? Vội quay đầu lại, nhìn thấy Lôi Tốn Vũ mặc áo choàng tắm đứng ở sau cô, kích ngạc đưa tay ra chỉ. Anh! Đừng có anh anh em em gì nữa, nếu còn không vào sẽ cầm lạnh đấy. Dứt lời, Lôi Tốn Vũ để cửa phòng. Điện tay ôm lệnh tử tình đi vào. sau anh cũng ở bên ngoài? Lệnh tử tình có thật giật mình hỏi. Nhưng khi nhìn thấy lôi túng vũ mặn áo tròn tắm, lệnh tử tình vẫn thật sự có chút không thoải mái, hoang mang rối loạn. Người phụ nữ của anh, nhưng lúc anh đang tắm mà trùng mất. Em cảm thấy anh làm sao có mặt mũi, mà ở lại phòng chứ? Lôi túng vũ nửa đùa nửa thật nói. Nói thật, khi hắn phát hiện lệnh tử tình đã trùng mất, Kỳ thiếu chút nữa đã giận điên lên. Cô gái nhỏ này lại dám. Án ức chừng 20 phút mới khiến cho dục vọng của mình tiêu tán. Sau đó, liền ra khỏi cửa tìm lệnh tự tình. Vừa lúc ở đài sảnh nhìn thấy một màn hỗn loạn kia. Thật trùng hợp, Lâm Địa Phi cũng ở đó. Em, em chỉ muốn đi bơi thôi. Lệnh tự tình cố ý hiểu sai ý tứ của lôi tướng vụ. lôi tướng vụ kẻ tay dài. Anh thấy em là muốn đi hẹn tình nhân thì phải. Nói xong để mình lành tử tình vào phòng tắm tiện tay đóng cửa lại nghiêm khắc nói đi tắm rửa sạch sẽ đi lành tử tình vội vỗ vỗ lên cánh tay mình lạnh quá mặc dù ở đây không lạnh lắm nhưng trên người bị ướt dù sao cũng rất khó chịu cô vội vàng mở hoa sen bắt đầu tắm trong lòng lại thấy không yên tắm xong có phải là nên trời ạ cô mặn ứng hồng tỏ rõ ý nghĩ xấu xa của cô ai da đáng chết nghĩ cái gì vậy Thành tử tình vỗ mặt mình để cho chính mình tỉnh táo lại. tắm nước ấm, cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc đang định ra ngoài, lành tử tình đột nhiên phát hiện mình không mang quần áo vào. Áo tròn tắm cũng không có ở trong phòng tắm Trời ạ, trong nhái mắt cứng đờ. Chuyện này sao có thể? Lôi tướng vũ dựa trên giường nhằm chán chuyển kênh TV. Tâm tư ở đâu đâu? Hắn xưa nay luôn thính tai hơn người, vẫn đang lắng nghe thanh âm trong phòng tắm tiếng nước chảy lúc có lúc không, tiếng gõ, còn kèm theo tiếng người đào đỏ thở dài, cái miệng mở lớn chứng tỏ nội tâm đen tối của người nào đó. thật lâu sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, đây là hành động của lạnh tử tình sau lần hít sâu thứ 18, tám. chỉ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé ướt sủng, quấn khăn tắm bước ra. cái khăn tắm kia nhỏ đến mức đáng thương, nhìn kỹ lại đâu phải là khăn tắm, rõ ràng là mấy cái khăn mặt cẩm đồi thân dài hoàn toàn lộ ra động tác ngượng ngùng của lệnh tử tình lại khiến cho huyết mạch loài tuấn vũ sôi sục loài tuấn vũ vẫn dựa vào đó không nhúc nhích ánh mắt không kiên nại gì đánh giá cách ăn mặt buồn cười của cô Ờ, cái đó em quên mang quần áo vào A ha, ngại quá lệnh tử tình xấu hổ cười ngốc nghếch cô không dám nhìn ánh mắt hắn ánh mắt đó cô chưa từng trải qua cũng biết cái tiếp sẽ xảy ra chuyện gì Quấn chi hiện tại trong đầu cô toàn nghĩ đến hình ảnh nụ hôn truyền miên của hắn đêm đó, bá đạo mà dịu dàng, khiêu khích. Như vậy tốt lắm. Anh âm dịu dàng tràn đầy tự tin, khiến cho lành tử tình mộng trận rung rẩy. Lành tử tình không biết tiếp theo phải làm gì. Vẫn là nên nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng của mình. À, cái đó có thiết mục gì hay không? Nghe được tiếng TV, lành tử tình xoay người quay lưng về phía lôi tướng vũ đứng trước gương làm bộ đùa nghịch tóc mình để che giấu nợ tâm mất bình tĩnh của mình Lôi tuấn vũ rời đi hai ngày này cô cũng từng ảo tưởng đến cảnh tượng này mình sẽ nghiện ngùng như vậy còn Lôi tuấn vũ sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn mình giống như một con báo lúc nào cũng chuẩn bị tấn công vậy đó Lôi tuấn vũ nửa ngày mới phun ra một chữ tivi đột nhiên bị tắt đi trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ qua tấm gương Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn Lôi Tống Vũ, chỉ thấy đôi môi gợn cảm của hắn mở ra, đưa đầu lưỡi ra hướng về phía cô liếm liếm khóe miệng. Tiêm Lãnh Tử Tình đập mạnh, cô hoài hoang xoay người, nắm chặt khăn tấm trước ngực. Đối với sự khiêu khích lộ liễu của hắn, cô làm sao có sức chống đỡ nổi. "Cái gì? Anh nói cái gì?" Lãnh Tử Tình hoảng hốt hỏi. Cô đương nhiên hiểu ý tứ mà hắn nói, chỉ là cô không biết nói gì, càng cố ý che giấu. "Anh nói Còn có tiết mục hay hơn, so với tiết mục trên tivi còn hay hơn nhiều. Loài tuấn vũ khẽ cười, từ từ đứng lên. Là cái gì? Lành tử tình lặng lặng dịch chuyển chân, muốn quay ra hướng cửa. Hấp, loài tuấn vũ tiến lên trước một bước lớn, liền tống đựng cánh tay cô, có chút không vui nói. Mặn thành cái dạng này, em muốn ra ngoài cho ai nhìn. Còn ngại vừa nãy, bọn họ nhìn chưa đủ nhiều sao. Á, cái gì? Vừa nãy? Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy hết rồi, hai mắt mở lớn không dám tin nhìn lôi tướng Vũ. Chỉ thấy mụn khuôn mặt phóng đại ghé sát mặt cô, cái thứ ấm nóng kia tiền tiến vào trong miệng cô. Uhm, lệnh tử tình còn chưa kịp phản ứng, lôi tướng Vũ đã bắt đầu hôn nằm nhiệt. Vũ. tiếp một mục này không có lời, lôi tướng Vũ bá đạo ngăn chặn lời nói của lệnh tử tình. À, đợi chút, em. Cái gì? Nụ hôn vẫn không ngừng lại, vẫn theo cổ lệnh tử tình trực xuống. Vũ, em, em không quen. Lệnh tử tình run rẩy nói, từ từ rồi sẽ quen. Không, không được. Lệnh tử tình vẫn lấy tay đẩy trước ngực lôi tuấn vũ. Phát hiện tim mình đập kịch liệt, lệnh tử tình càng thêm bối rối. Thừ, lôi tuấn vũ thở dài, hỏi phùng một hơi, làm bãi bay mấy sợi tóc trước tráng. Lệnh tử tình lúc này mới phát hiện dưới sự sâu đầy của cô áo tròn tấm trước ngực Lôi Tuấn Vũ đã bị bung ra thân thể trắng kiện hiện rõ mùng một trước mặt mình vô cùng chói mắt anh anh mặc quần áo vào trước đi Lệnh Tử Tình gấp cáp kêu lên Lôi Tuấn Vũ nhếch mày nhìn Lệnh Tử Tình đang kêu la đột nhiên nở nụ cười hắn sất áo tròn tấm trước ngực buộc lại đai áo ra đi phần da thỉnh trước ngực mình khoanh hai tay lại nhìn Lệnh Tử Tình đang căng thẳng cười nói thế này có thể bắt đầu được rồi chứ. Bắt đầu cái gì? Lệnh tử tình đỏ mặt để lôi tuấn vụ ra, ngỏi giận nói. Không mình thì vội vàng né tránh hắn, ngồi xuống giường. Lôi tuấn vụ hai tay khoanh trước ngực, khung du nhìn nhắn vẻ ngượng ngùng của lệnh tử tình. Đột nhiên phát ngôn một câu, bà xã, em định lãng phí đem hạ long lãng mạn này sao? Vì sao anh chỉ nghĩ đến chuyện kia? Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện tử tế được sao? Lệnh tử tình ra dáng vịt chết, vẫn còn mạnh miệng tiếng thở dài một tiếng tiếp một tiếng anh tức tình tò mò quay đầu nhìn lôi tuấn vũ đang dựa vào bàn không rõ vì sao hắn thở dài chợt nghe lôi tuấn vũ nỉ non nói bà xã à anh vốn định dịu dàng một chút nhưng em buộc anh phải dùng sức mạnh em đã nói như vậy thì ông xã là anh sao có thể không đáp ứng bà xã chứ nói xong tuấn vũ tựa như công báo săn mồi nhào tới à ah, Tiến thế con chói tai vang khắp phòng. Chương 193 Ngày 3 tháng 2 Ông bố đơn thân cảnh đẹp trên biển của Vịnh Hạ Long thật là mê người. So với Quế Lâm, Vịnh Hạ Long còn đẹp hơn một bậc. Quế Lâm là núi bao quanh nước, còn đây là nước bao quanh núi. Từng ngọn núi đứng độc lập giữa làng nước, tự như một bức tranh, thanh nhã thoát tục non nước hợp nhất, sơn thị hài hòa. Du thuyền dù là ở trên biển hay ở trong núi, đều khiến người ta có một loại ảo giác, giống như đang du ngoạn trong một bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Những khối đá hình thù kỳ dị nổi lên giữa biển, có cái được gọi là đảo mẹ con, có cái được gọi là hòn gà chọi. Trông quả thật rất giống, mọi người không tránh khỏi muốn lưu lại hình ảnh. Với những cảnh đẹp này, mỗi bức thuyền trôi là một cảnh, không có hai cảnh nào là hoàn toàn giống nhau. thường thường mọi người sẽ lấy máy ảnh ra so sánh những cảnh đẹp ở cùng một chỗ, bình luận những thay đổi trong nháy mắt đó. ngồi trên thuyền ngắm cảnh không phải là lần đầu nữa. ít nhất trong chuyến đi này cũng đã trải qua một lần kinh nghiệm. do đó mọi người ngoài trường ngắm cảnh đẹp, còn đa số thời gian đều ở lại trong khoang thuyền. người thì đánh bài, người thì hát hò, người thì ngủ, người thì nói chuyện phím. Còn lệnh tử tình thì sao? Thật sự là không cực nổi. Đang nằm ngủ trên ghế. Thôi tướng vũ thì cẩn thận đắp cho cô một chiếc áo. Sau đó ngồi bên cạnh cô. Lấy ra di động mang theo bên mình. Đang viết viết vẻ vẻ gì đó. Mặc dù lệnh tử tình đang ngủ. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt cô. Thôi tướng vũ vẫn cảm thấy trong lòng sao động. Không biết đây có phải gọi là yêu không nhỉ? Chính mình sống đã hơn 30 năm. Lần đầu tiên không thể rời mắt khỏi một người phụ nữ mà người phụ nữ này lại là bạn từ nhỏ quen biết đã hơn 30 năm thứ quý ánh nhất thường chính là thứ thân thuộc nhất cái này là do ai nói nhỉ thật là chi lý một đôi mắt ghen tị liếc nhìn bọn họ sau đó quắn hận trừng mắt một cái cô thân thả vô cùng ghen tị cô ta không ngừng lắc đầu càng nhào thật là tốt số ghê người ta đường đường là một tổng tài mà lại đắp áo cho cô ta Muốn chết quá, muốn chết quá. An Lạc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, lời biến nói. Được rồi, được rồi, cô đừng có ghen tị nữa. tóc xấu gì hôm qua, người ta cũng đã cứu cô một mạng. Còn không phải tại cô, giờ đến mức tôi bây giờ, ngay cả lên bon cũng không dám đi. Tôi bây giờ vừa nhìn thấy nước liền ván đầu. An Lạc Nhi lấy hai tay bịt mát, sợ phải nhìn thấy nước biển bên cạnh mình. Cô ta bị dọa từ lần ngã xuống nước hôm qua. Được rồi, trách tôi, trách tôi cũng không được sao. Thật à, thật là, cô cho rằng tôi tự nguyện sao? Tôi tự nguyện để cho người phụ nữ kia cứu tôi sao? Thật là đáng chết, quả thật khiến tôi phát ngượng. Ông trời toàn giúp tôi, thứ Tôi thân thả rót một chiếc nước, uống càng sạch, lại không ngờ nước quá nóng, bỗng rát đầu lưỡi kêu ầm ẩy lên. Ai da, thật không biết cô cả ngày so bì này nọ, mà không thấy mệt. Ai da. Tôi bây giờ chị muốn nhanh chóng về nhà, về với vòng tay của ông xã tôi. Ông xã à, em nhớ anh quá. An Lạc Nhi trẻ môi khóc nỉ non. Này, An Lạc Nhi, cô có tiền đồ chút nào không vậy? Rừng mắt lườm An Lạc Nhi một cái, tô thân thả hướng tầm mắt ra xung quanh. An Lạc Nhi, phương khiết, lành tự tình đều có một người chồng vừa có tiền vừa đẹp trai. Chỉ có cô là không có. Nhưng nếu so về diện mạo, bọn họ có chỗ nào có thể bị kịp với cô ta chứ buồn cho mình buồn cho mình tôi thoang thả lại uống một ngụm nước không ngờ lại bị bỏng lưỡi á cô ta thật muốn điên lên mất mộng ba một mình ngồi ở hai hàng ghế ngắm nhìn phong cảnh trên biển mười năm làm hướng dẫn viên du lịch vẫn là lần đầu tiên đến Việt Nam cảnh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy mặt trời ở đây thật chói chan cô cứ dựa vào cánh tay mình như vậy dưới ánh mặt trời ấm áp, lọt vào mắt đều là cảnh đẹp. đang thưởng thức, một cậu bé người Việt Nam đột nhiên từ dưới đáy biển nhảy lên thuyền của bọn họ. Mộng Ba giật nảy người, lập tức ngẩng đầu nhìn xem cậu bé này, rốt cuộc là từ đâu nhảy ra? nhìn kỹ mới phát hiện một cái thuyền nhỏ đi theo sau thuyền lớn của bọn họ. cậu bé đã nhảy lên boong thuyền của bọn họ, đặt trước mặt Mộng Ba một túi hoa quả, không nói không rằng. Mộng ba nhìn thấy mấy nại chú ngự còn có cả loại quả gọi là chôm chôm lại nhìn cậu bé kia a ha, thật là thiên hạ đều là một nhà nha không cần trao đổi bằng ngôn ngữ liền có thể nhìn ra cậu ta đang chào hàng nhìn thấy tự tác cậu bé kia cũng không lớn lắm Mộng ba động lòng trắc ẩn cậu ta có phải là không có tiền đi học nên mới ở đây buôn bán không cô rút từ trong ví ra 10 đồng bậy vẫy tay hỏi 10 đồng có thể mua bao nhiêu Chỉ thấy cậu bé kia Nhìn nhìn tiền lắc lắc đầu Còn bấy lộn hoa hỏa trong tay mình Mộng ba nghĩ nghĩ Dường như hiểu ra ý của cậu ta Như vậy là chê ít tiền sao Cô vội rút ra 10 đồng nữa Quơ quơ trong tay Lần này nghe cả nói cũng không nói nữa Cậu bé cười vui vẻ Lộ ra hai hàng răng trắng bóng Đưa chùm chùm chôm trong tay cho mộng ba Mộng ba cười Lại đưa thêm 20 đồng nhận lấy một nải chuối từ tay cậu bé. Cậu bé cười rất thoải mái, nhát 40 đồng trong tay vào túi quần, bị tay với mộng ba, một khát kia đứng lên trong rất công độ. Chỉ thấy cậu ta nhanh nhẹn, nhảy lên chiếc thiền đánh cá nhỏ của nhà mình. Mộng ba bây giờ mới phát hiện, trên chiếc thiền đánh cá kia còn mắc một chiếc võng, Trên võng có một đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi, đang nằm ngủ rất ngon lành. Ha ha! Thật là một bức tranh cuộc sống ở Vịnh Hạ Long. Phận vô cùng ôn dung từ tại. Cái nôi thiên nhiên đó, đắt qua lắc lại, nụ cười ngọt ngào của con trẻ, đẹp không gì sánh được. Trên thuyền còn có một đôi nam nữ, xem tuổi tác hẳn là cha mẹ của đứa nhỏ. Cậu bé kia vui vẻ nhảy xuống thuyền, lấy tiền trong túi đưa cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó nhìn về hướng mộng ba, đổ ra một nụ cười bản lãng. Mộng ba cũng hướng về phía họ thân thiện vệ tai. Mộng ba đem hoa quả vừa mới mua được, phân phát cho mọi người ăn. Hoa quả nhiệt đới rất thác với phương bác. Nếu nơi này, nhập gia tỳ tục, vẫn là phải nếm thử một chút đặc tạng chứ. Đây chính là niềm tâm rắc làm hướng dẫn viên du lịch của mộng ba. Cô xưa nay chưa từng bỏ qua đồ ăn ngon. Phương khiến đánh bài đã mệt, gọi hồ đẹp trai đến thay chân. Hồ đẹp trai bởi vì ở chỗ tô duệ không nịn nọt được gì. Đành phải nhận lời, Phương Khiến liền cùng Mộng ba ăn hoa quả, thiện thể hàng quyên một chút. Đây là cái gì? Phương Khiến chỉ vào những quả màu đỏ lông xù hỏi. Trôm trôm là hoa quả nhiệt đới, chưa từng ăn hả? Ở bên chúng ta cũng có bán đó, Mộng ba nói. Ha ha, tôi rất ít ăn hoa quả nhiệt đới. Phương Khiến bóc thử một quả trôm trôm, bỏ vào miệng nếm thử nó tiếp. Cũng được, hơi giống với quả vải. À ha, đúng vậy, tôi đi đến đâu cũng không thể có lỗi với cái miệng của mình, chỉ cần là nơi tôi đã từng đi, nhất định sẽ không bỏ qua đặc sản. Đáng chuyện về hoa quả, rất nhanh đã thấy nhầm chán, mộng ba cố tình tìm đề tài để nói, quan hệ đồng nghiệp của các cô thật là tốt. À ha, thật không, ra ngoài phải chăm sóc nhau thôi, mọi người ngại thường ở trong khách sạn, tuy rằng quen biết, nhưng cũng không thường xuyên giao tiếp. Ra ngoài. Điều là người trẻ tuổi, có vẻ dễ chung sống. Tôi cảm thấy mọi người hình như đều rất tông rộng cô. Như tôi tiểu thơ cũng không đấu vỡ mồm với cô lắm. Theo tôi quan sát, cô đối với người khác cũng không phải như vậy. Mộng ba nói. Trên đường đi, cô thực ra đều đứng ở góc độ người ngoài cuộc để quan sát những khách hàng này. Theo bản lĩnh nhìn người của cô, những thứ bề ngoài này không làm có được cô. Có lẽ vậy, tôi nói riêng với cô nhé. Vì sao ư? Phương Khiến nén cười ghé vào tai Mộng Ba nói. Bởi vì ông xã tôi thường xuyên giới thiệu khách hàng lớn cho khách sạn. Anh ấy và Văn Quang Nhiễm là bạn bè thân thiết, cho nên tôi cũng được thâm lây. A ha, cô thật biết đùa. Vậy vì sao cô không làm một giám đốc hay gì đó? Mộng Ba tò mò hỏi. Cát, mệt mỏi lắm. Tôi chẳng qua chỉ làm quản lý âm thanh ở trong phòng KTV, hát hò một chút thật nhàn nhã nha, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, tôi lại cũng thích ca hát chẳng phải sao. Phương Khiến lời biến nói, tiện tay bốc một quả chuối cắn một miếng. Như vậy cũng đúng nha, mỗi người một cách sống, mộng ba cười nói. Này, hướng dẫn viên mộng, nói về cô đi, nghe nói vẫn độc thân, sao vậy, đã từng có kỷ niệm tình yêu không vui vẻ, mất đi niềm tin vào tình yêu sao. Phương Khiến nói thẳng, cô xưa nay là người nhanh mộng nhanh miệng, À ha, không phải, chỉ là cảm thấy kết hôn thật mệt mỏi, sau này còn phải sinh con, ở chung với bố mẹ chồng vân vân và vân vân, rất vất vả, một mình không phải là rất tốt sao?" Mộng Ba cố tỏ ra thoải mái nói. "Ồ, oh, như vậy hả? Có phải cô chưa gặp được người đàn ông thích hợp hay không? Yên tâm đi, quan điểm của tôi cũng vậy, ta không có chứ không chọn bừa. Coi người nha, số phận điều sắp đặt hết rồi." một nửa của cô đã sớm ở nơi nào đó chờ cô rồi chỉ là duyên phận chưa tới Phương Khiết nói một lèo cô xưa Nai không thích thăm dò chuyện riêng tư của người khác biết nhiều quá thật mệt mỏi không phải sao tôi cũng cảm thấy như vậy thôi thì, thì thuận theo tự nhiên mộng ba vương hai cánh tay dạy tỏa tâm trạng ngại ngùng của mình không ngờ Phương Khiết lại nói tiếp có điều đôi khi số phận cũng đùa cả con người cô xem khang huy đó Thật là một người đàn ông tốt, đáng tiếc thật. Đáng tiếc cái gì? Tim mộng ba lập tức thoát một cái. Anh ta mới kết hôn chưa được một năm, và đã bị tai nạn xe qua đời, để lại con trai mới sinh chưa đầy một tháng. Có lúc, chúng tôi cũng không dám ở trước mặt anh ta, mà thể hiện hạnh phúc. Đòn một tiếng, đầu mộng ba lập tức như có tiếng nổ tung. Cái gì? Vợ anh ta? Qua đời? Anh ta, anh ta lại chưa hề nói. Này, này, hướng dẫn viên mộng, hướng dẫn viên mộng. Phương khí Ký ra sướt lấy tay cua cua trước mặt mộng ba. Mộng ba lúc này mới côi phụng lại tinh thần, thì thầm. Bất hạnh quá, bất hạnh quá. Tầm mắt không khỏi nhìn về phía căng huy đang đánh bài. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi, lại ho sạch sủa Kỳ thật, trên đường đi mộng ba không hề nhìn thấy anh ta hút thuốc hiện tại khi cô nhìn thấy, lại có thêm cảm giác thương xót. Một người đàn ông như vậy, một mình nuôi một đứa con 5 tuổi, làm thế nào sống được đến bây giờ, anh ta vì sao, lại để mình hiểu lầm, đấu làm anh ta đang muốn ngoại tình. Nghĩ đến thời khắc, chính mình ngã bài với anh ta, nghĩ đến thái độ khi đó của Khang Huy, tim mộng ba lại đau không nói lên lời, ôi tình yêu, có đôi khi chính là như vậy, là thương xót, là đau đớn, Cảm giác nói không nên lời này, có lẽ đó chính là cái gọi là duyên phận.